Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nếu tôi đoán không lầm, cô ta còn luyện tà thuật Ngay trên đầu cô ấy luôn có đám khói màu đen xuất hiện. Còn trên đầu hai người là màu nâu. Chứng tỏ cả hai vợ chồng cậu, trong người cũng mang một phần âm khí. Người bình thường, nó xuất hiện khói trắng độc Chỉ những ai theo luyện môn tà đạo thì đám khói kia mới chuyển màu đen kịt. Cô ta rất thông minh tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Muốn ra tay là một nhát lấy mạng đối phương không để họ kịp trở mình. Những chất độc này chiết từ những loại cây xung quanh chúng ta nhưng được xếp vào hàng cực độc hoàn toàn không có thuốc giải. Lần này cô ta sử dụng cả độc dược. Lúc ấy khả tình, đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô dù cố không muốn nghĩ đến người tên Tố Trinh kia nhưng lần này chắc chắn là thật. Hai chị em cô được mẹ dạy y thuật cho từ nhỏ Đặc biệt các loại cây có thể gây độc và cách giải chúng Nên hầu những chất độc từ thiên nhiên đều có cách chữa trị Chỉ có kiểu hóa chất như dạng của con hồng mới thực sự bất lực cả tình dòng vẫn run run Tôi hiểu rồi, cả độc dược không hẳn là xấu Nó cũng có công dụng, quan trọng là người sử dụng muốn mục đích gì Trong đông y hoa của cây cà độc dược có vị cay nồng đặc biệt là có độc tố Thường sử dụng để chống đau, giảm ho và ngăn ngừa các bệnh về hen xuyến ở người. Đôi khi sử dụng loại cây này để điều trị các chứng bệnh về xương khớp như phong thấp, viêm khớp. Nhưng trong bản chất của cây này chứa atropin vô cùng độc. Chỉ cần quá liều chốt sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, cơ thể sẽ bị tê liệt hệ thần kinh giãn nở đồng tử mắt. Giảm đi tiết mồ hôi, xuất hiện ảo giác và thậm chí là hôn mê và tử vong. Ông thái sư đổ cả một hội hột bất ngờ Không ngờ cùng chung một dòng máu Mà hai người khác nhau thật Hà ta thâm độc còn hơn cả rắn dết May sao trời đất phù hộ Nên bà ấy mới thoát nạn Chẳng chắn Người đó đã biết vụ ta ra mặt giúp người Nên muốn chúng ta trở mặt thành thủ quá thâm độc Bà Hằng còn sen vào Chưa hết Đợt trước chúng còn thả một loạt rắn đập vào phòng ngủ Tầm ấy đã quá nửa đêm Mà trời đất sai khiến kiểu gì Đêm đó ta chẳng chọc không sao ngủ nổi Vừa mới rưỡi thẳng tay ra Đã phát hiện vật gì mềm mềm nhũn nhũng Ta hoảng quá Bật vội dậy lao mau ra ngoài Lúc soi đèn dầu mới phát hiện ra con hổ mang chúa Lúc đầu Ta vẫn nghĩ có thể phía sau Cây cối rậm rạp mấy hôm mưa to Ẩm thấp nên rắn mới chui vào phòng Nhưng khi soi kỹ Quanh phòng một lượt mới thực sự kinh hãi Không phải một mà tận những Ba chục con Nếu hôm đó mà ngủ say như thường lệ Chắc toi mạng rồi Ông hình lào đảo Đám chặt tay vợ giọng lạc hẳn đi Sao bà giấu tôi chuyện này không thấy tôi biết Bà hàng xiết chặt tay ông giải thích Tôi hôm đó Ông phải sang huyện bên chỉ đảo việc đáp đê Tôi thấy ông trăm công nghìn việc Nên không muốn để ông phải lo lắng Ban đầu tôi vẫn nghĩ Mình không gây thù trúc oán với ai Sao lại bị người ta hại Nhưng giờ tôi hiểu rồi Thì ra cô ta muốn triệt hạ tất cả những ai có khả năng bảo vệ em gái mình Xong xuôi mới trực tiếp ra tay Nhưng suy nghĩ này có phần nông cạn Cách của cô ta chỉ đối phó được với bọn bù nhìn Chịu khó suy nghĩ chút là ra ngay Nhưng ta vẫn sợ phổ trịnh ra có thể xảy ra chuyện gì đó Cả tình quay sang tử văn Có khi nào vụ con hồng cũng là chị tố chính ra tay luôn Tử văn khẽ lạc đầu Hùng thủ nhắm thằng bà em Con hồng chỉ là con chốt thế mạ Nhưng chắc chắn còn đó cũng có tham gia Nhìn điệu bộ Lúc nó phải vào phòng thu dọn là tôi đoán được rồi Nhưng theo suy đoán của tôi Với phong cách ra tay của cô gái tiên tú Trinh kia sẽ không lộ liễu như vậy Cô ta thiên hướng về loại cây có độc Tự mình tạo ra chúng Còn độc quân hồng chúng Phải thuộc dạng hóa chất Mà kẻ chủ mơ cũng chỉ là một trong đám người của phụ chính gia. Nhưng tôi vẫn chưa chắc là kẻ nào. Bây giờ làm sao hả ông? Bà hàng càng nghe càng rộng rộng, vội quay sang hỏi ý kiến chồng. Ông Hình Tân ngần hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Bây giờ chỉ có cách âm thầm sai người điều tra xem con ả ta hiện đang trốn ở chỗ nào. Có động tĩnh gì khác lạ để biết mức phò. Chưa lúc này chưa đủ chứng cứ xác thực để ra lệnh truy nã A ta. Nhưng mọi người phải đề cao cảnh giác chặt hẳn người này, nếu không đạt được mục đích sẽ đơn cuồng ra tay tiếp, thủ đoạn mỗi lúc một tình vị hơn. Ta cố tình tung tin. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net